Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 245 tới 100 người bốn trưởng viện. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Quan Thanh chắp tay nói ra thương không bảo hộ đối với mình mà nói vẫn là quá căng thẳng. Thương Minh nhẹ gật đầu. Lực lượng của mình phải dùng tại thời điểm mấu chốt. Không thể bởi vì chuyện như vậy mà hao tổn đạo lực. Chỉ thấy nước biển lần nữa bốc lên. Một đầu thật dài con đường bằng đá theo mặt biển toát ra. Nối thẳng kiếm chủng thương minh tập hợp thiên la viện mọi người. Phân tán tại kiếm chủng bốn phía. Nhưng lần này tới. Vẫn không có thiên la viện mười vị trí đầu. Quan Thanh phụ trách là An Khang Châu bên này học viện. Mà cái thứ nhất đi vào kiếm chủng. Là Thái Kinh Phương Diện học viện. Cũng là do một tên phó viện dẫn đầu. Một tên viện trưởng đều không. Mang theo tiếng hoan hộp. Thái kinh sáu ngàn học viên cao hứng bừng bừng bước lên con đường bằng đá. Đi đến kiếm trùng. Cầm thuộc về mình kiếm cớ nào làm người kích động thời khắc A. Thiếu ra. Đáp từ đột nhiên tại giả côn bên tai nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, có khách không mời mà đến ẩn giấu ở trong hư không? Đáp từ lời nhường giả côn siết chặt. Bên cạnh đông tứ lập tức điều tra chung quanh. Nhưng không hề phát hiện thứ gì nhưng này đát tử chắc chắn sẽ không lừa gạt lão sư. Cho nên cái tên này khẳng định là có bí pháp gì thế mà tại trước mặt lão sư tranh công giả côn nhẹ giọng hỏi. Nhiều ít người không nhiều. Chừng trăm cái. Biết là ai sao giả côn trầm dòng hỏi. Không biết đây cũng là một loại không gian pháp đạo rất là hiếm hoi. Có thể làm cho đát tử nói thành hiếm có đồ vật. Tại người bình thường trong mắt. cái kia chính là có thể cùng thần kiếm so sánh bảo vật, xem ra thật sự là sẽ không quá bình. Dạ côn hơi hơi thở hắt ra, vì cái gì chính mình đi tới chỗ nào, đều có loại chuyện này phát sinh, liền không thể tâm tình vui vẻ cầm lên chính mình kiếm rời đi sao nói là nói như vậy. Dạ côn vẫn là không muốn nhìn thấy kiếm trùng bị hủy, này gặp nạn không chỉ là Thái Kinh một chút quý tộc. càng nhiều hơn chính là vô tội mách tính đừng để bọn hắn đạt được biết thiếu ra phu quân các ngươi vùng trộm đang nói cái gì diệp ly đi tới tò mò hỏi Dạ tôn cười cười nắm chặt diệp ly tay nhỏ không có gì liền là để bọn hắn trở về chuẩn bị một chút nghênh đón ngươi muội muội nha ta nói thế nào cũng là tỷ phu phải có tỷ phu dáng vẻ giả côn lời phảng phất tại nhắc nhở diệp ly thời gian không nhiều lắm diệp ly tâm tình một thoáng sẽ không tốt bất quá giả côn ánh mắt nhìn tại kiếm chủng bên trên cũng không có phát hiện diệp ly biểu tình kia tại thái kinh học viên lúc đi qua giả côn nhìn thấy tổ ba người cái kia giả ngọc thư lộ ra khinh miệt bộ dáng sống như thân là thái kinh người liền hơn người một bậc sống như Nhìn xem thái kinh các học viên xuất phát Học viên khác đều nóng vội a Tưởng tượng lấy tốt toàn bộ bị cầm đi làm sao bây giờ nếu như không có làm sao bây giờ Đủ loại suy nghĩ lung tung xoay quanh trong đầu Dạ côn đang chờ những người kia đồng thủ Có cần phải tình huống dưới Liền để đông tứ cùng đắt từ đồng thủ Dù sao phải hiểu rõ Đến cùng là ai tới phá hư kiếm chủng bất quá nhìn xem trưởng viện thủ tại kiếm trùng bên cạnh giả tôn cảm thấy có trưởng viện là đủ rồi thái kinh học viên tại sau nửa canh giờ mang theo sung sướng nụ cười trở về mỗi người bên hông đều xuất hiện một thanh trường kiếm cách này khiến còn không được đến các học viên hâm mộ à giả tôn lại nhìn thấy giả ngọc thư phát hiện con hàng này có chính mình kiếm về sau tầm mắt cũng không giống nhau càng thêm khoa trương cũng không biết hắn kiếm có cái gì đặc biệt. Thái Kinh các học viên sau khi trở về, toàn bộ leo lên phi thuyền trở về, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Sau đó liền là nhóm thứ hai tiến đến kiếm trùng. Nhìn xem nhóm thứ tư học viên mang theo hưng phấn rời đi, rốt cuộc đến Phiên An Khang Châu các học viên. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ em trai bả vai, cảm giác như thế nào có chút khẩn trương. Dạ Tần thấp giọng cười nói: hy vọng chính mình có một thanh không giống nhau kiếm dạng này hẳn là có thể đuổi kịp đại ca nửa phần dĩ nhiên cũng hy vọng đại ca cũng có một thanh tốt hơn kiếm giả côn lôi kéo người vợ tay nhỏ ôi ôi ôi đều khẩn trương a diệp ly cùng nhan mộ nhi tức giận nện cho một thoáng côn ca liền ngươi dễ dàng đúng không thật đáng ghét được a kỳ thật ta côn ca là khẩn trương nhất một cái. Dùng loại phương thức này tới buông lỏng Nói thật cầm thần kiếm thời điểm đều không kích động như vậy Ngồi xếp bằng nhị ngơi quan thanh chậm rãi đứng dậy nói ra Đều chuẩn bị sẵn sàng Trên đường đá thả chậm bước chân Không được chạy động Không nên chen lẫn đầy hiểu chưa hiểu rõ xuất phát trên không thương minh Nhìn xem cuối cùng một nhóm học viên xuất phát Hơi hơi thở phào một cái Hôm nay tốt nhất là bình an vô sự đông tứ cùng đắt từ cũng không có đi theo đội ngũ đứng tại chỗ còn có một số viện trưởng theo đội ngũ dần dần tới gần kiếm trùng già côn phát hiện căn bản cũng không cần lo lắng không có kiếm đi vào mới phát hiện này kiếm trùng trên vách đá cắm đầy kiếm cảm giác lại trải qua thêm vạn năm này chút kiếm đều phát không xong quan thanh quay đầu hô chư vị học viên Chờ sau đó chỉ cần đứng tại kiếm trùng bên cạnh Thuộc về ngươi kiếm tự nhiên sẽ hướng phía ngươi bay tới Thu hoạt được kiếm về sau Chờ về sau học viên khác cùng nhau trở về Ta thảo, ta thảo, thật kích động, phong điền ngươi xúc động không Nguyên trần đâm hai tay Phấn khởi không thôi Vốn cho là thu hoạt được kiếm tối thiểu phải có mấy năm Có lẽ còn muốn cha mở ra cái cửa sau Nhưng đi theo ta tôn cả một thoáng liền có thể tới bắt thật chính là rất thư thái phong điền cũng hết sức xúc động a này chính là mở ra nhân sinh chìa khóa rất nhanh mọi người liền bước lên kiếm trùng một cố trầm muộn cảm giác lập tức vọt tới không nên chống cử quan thanh đứng ở phía sau hô mọi người nghe quan thanh không có chống cử cố khí tức này nhường khí tức trong thân thể bồi hồi dạ tôn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm trùng cái kia bao la hùng vĩ khí thế thật sự là làm người tin phục nếu như đây thật là một thanh kiếm cái kia đến bao nhiêu ngưu bức a diệp ly tò mò đánh giá tình huống như vậy trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua này kiếm chủng đơn giản liền có thể đại lượng bồi dưỡng vô số cường giả cho dù là kiếm đế cũng cần cách này khâu chậm rãi nhắm mắt lại nhường kiếm chủng khí tức ở trong người bồi hồi Giả tần tâm tình sụp sôi Nắm thật chặt người vợ tay nhỏ ma tử yên cùng trưởng tôn nhị lộ ra rất khẩn trương Đối với chuyện như thế này Không ai có thể bình tĩnh Dù sao cũng là đi theo cả đời mình kiếm Người nào không thích nó có thể đặc biệt Cùng một chỗ sông sáo này huyền nguyệt đại lục Nhưng vào lúc này Trên vách đá phát ra dị thường Mọi người nhất thời mở to mắt Phát hiện trên vách đá kiếm đang giấy rua thoát ly Xoạt xoạt xoạt vô số kiếm thoát khỏi chói buộc Hướng phía mọi người kéo tới Dạng như vậy tựa hồ muốn đâm xuyên tất cả mọi người đầu giống như không cần khẩn trương Không muốn tránh né quan thanh tức giận quát thời điểm then chốt không muốn như xe bị tuột xích Chịu lấy cảm giác áp bách mạnh mẽ Này chút 16 tuổi hài tử nhìn chăm chú lấy kéo tới kiếm mắt thấy là phải xuyên thấu đầu lâu của mình Tất cả kiếm đều đình chỉ. Treo ở trên chán. Có vài học viên đều sợ tè ra quần. Nhất là những cái kia mặc áo bào trắng học phục, lộ ra phá lệ rõ ràng. Khó trách phần lớn học viện đều là dùng sâu sắc làm chủ, nguyên lai là sợ bị trò mèo A. B. Sơ kiếm chủng là dạng như kiếm mộ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 246 vạn kiếm giả con cũng trông thấy lơ lửng tại trước chán kiếm. Phản phất tại dò xét chính mình giống như. Mũi kiếm trái lắc lắc phải lắc lư. Liếc trộm một thoáng bên cạnh người vợ, giống như cũng là cái dạng này. Quá tốt rồi đột nhiên một tên học viện cao hứng hò hét, trong tay đã nắm chính mình kiếm, xem ra đã hoàn thành. Dạ tần trên chán kiếm cũng chậm rãi bay vào trong tay, xem như thu được kiếm tán thành. Nguyên trần cùng phong điền cũng phát ra hưng phấn hò hét. Hai cách để mũi cũng giống như nhau. liền người vợ đều hoan hô thế nhưng ta côn ca thanh kiếm này thế mà vẫn còn nhanh đến côn ca trong tay đến đừng làm rộn nghiêm túc lên tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về giả côn người khác đều cầm lấy chính mình kiếm cũng chỉ có giả côn không có giả côn tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác đại ca đừng làm rộn Người cái này khiến ta hết sức xấu hổ a tình huống như vậy Mọi người biểu thì hết sức dễ chịu, ngươi cũng mạnh như vậy, không có kiếm cũng hẳn là có thể. Nhất là nhật nguyệt học viện bên kia bị khi dễ học viên. Đừng đề cập nhiều cao hứng. hận không thể ta côn ca không có kiếm cầm. Dạ tần đám người không nói chuyện, lặng lặng chờ lấy, lúc này tuyệt đối không nên quấy dày. Ông ông chỉ nghe thân kiếm đột nhiên vang lên kiếm xeo này phản phất là đang kêu gọi. Như đang nói. Các huyên đệ. Ta phát hiện hàng tốt. Mọi người mau tới vào hắn chỉ thấy kiếm trùng bên trên kiếm tựa hồ nghe đến. Tất cả kiếm đều phát ra hưng phấn run rẩy, Rồn dập tránh ra chói buộc. Hướng phía giả côn chạy như bay tới này loại tư thế. Nắm tất cả mọi người dọa một lần vậy đơn giản tựa như vạn kiếm quy tông giống như muôn hình muôn vẻ kiếm xoay quanh ở trên không. Kiếm chỉ giả côn. Nếu như toàn bộ hạ xuống. Tuyệt đối có thể đem ta tôn ca đâm thành con nhím. Giả tôn cũng bị một màn này hù dọa. Này các ngươi muốn làm gì nguyên trần cùng phong điền không khỏi không cảm khái một tiếng. Ta tôn ca ngoại trừ không được bên ngoài. Các phương diện đều là vô địch. Ở bên cạnh thiên la viện tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Có vài người không phải lần đầu tiên tới. Thế nhưng trường hợp như vậy là thật lần thứ nhất trông thấy a đây không phải kiếm tuyển người. Này ứng cử viên kiếm Hơn nữa nhìn này xu thế Này chút kiếm đều hết sức hưng phấn A dạ côn hướng phía kiếm cười cười Đừng như vậy Ta côn ca rất điệu thấp Đừng làm này chút đại phô trương, Làm ta côn ca giống trang bức phạm giống như Sẽ cho người hiểu lầm đấy Nhưng vào đúng lúc này phản kiếm bên trong có một thanh kiếm thoát ly đội ngũ Phát ra nhẹ nhàng kiếm xeo, mừng rỡ kiếm nghe được cỗ này kiếm xeo, lập tức lắc một cái thân kiếm Sau đó tản mát ra lăng lệ khí tức Phàng phất tại nói Chúng ta đang ở nhường tôn ca tuyển Ai dám xấu ta chuyện tốt hết thảy đều phải chết chỉ thấy kêu gọi thanh kiếm kia lập tức đâm vào trong hư không Toàn bộ không gian bị vạch phá Mà bên trong người cũng xuất hiện trong mắt mọi người so sánh với bên trong người Mọi người càng nghĩ đến hơn đến thanh kiếm này theo vừa mới đặc thù đó có thể thấy được Thanh kiếm này ủng có không gian tác dụng một thanh dạng này hiếm hoi kiếm Quá kinh khủng ví như bồi dưỡng dâng lên Sau này thành tựu không thua tại thần kiếm mấy vạn kiếm đồng loạt nhìn xem vỡ vụn trong không gian người Mà bên trong người nhìn xem mấy vạn kiếm Tất cả mọi người bối rối, một cỗ kinh khủng sát ý lập tức tàn ra Dĩ nhiên không phải trong không gian người Mà là mấy vạn kiếm phát ra hung tàn sát khí nắm bên trong người giật nảy mình Thương minh thấy bên trong người Liền lòng sinh cảnh giác Tay đã khoác lên trên chuôi kiếm thế nhưng đột nhiên phát hiện Giống như căn bản cũng không cần chính mình xuất hiện chỉ thấy mấy vạn kiếm Toàn bộ nhị đoạn phóng thích nhị đoạn phóng thích Trước đó mục thiên đại xài nhị đoạn phóng thích chỉ làm thành khủng bố như vậy tràng diện Mà đây là mấy vạn kiếm nhị đoạn phóng thích Loại tràng diện này chỉ sợ cả đời đều sẽ không xuất hiện càng quan trọng hơn là Hết thảy kiếm đặc tính toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mắt Phải biết Tại lựa chọn thời điểm căn bản cũng không biết Chỉ có tuyển về sau Mới có thể hiểu rõ kiếm đặc tính Nhưng sẽ không nói cho người khác nghe Dù sao đây cũng là một loại áp chủ bài Giả côn đột nhiên cảm giác những người kia thật đáng thương a thế mà bị nhầm vào quả nhiên vẫn là ứng câu nói kia làm ta tôn ca ta tôn ca không phải đồng thủ các ngươi liền phải chết vình lên vình lên trên không đủ loại hình dáng kiếm nở rộ mà ra lại khổng lồ giá thú có thiên hình vạn trạng kiếm thái thậm chí còn có hóa thành linh hồn trạng thái hình người quá hiếm có liếc mắt cũng có thể thấy được những cái kia là hiếm hoi những cái kia là so giá bình thường còn đứng ngây ra đó làm gì còn không đi một người trong đó chợt quát một tiếng trăm triệu không nghĩ tới thế mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy kiếm trùng không sẽ chủ động công kích nhưng không nói kiếm trùng phía trên kiếm còn có thể như vậy á trước đó còn rất tốt giống như là cái kia đầu chọc dẫn phát chuyện này đáng chết đầu chọc Nguyện rùa ngươi cả một đời không có tóc Cái kia nắm không gian kiếm tựa hồ biết những người này muốn chạy Sao có thể buông tha Trực tiếp một kiếm chặt đứt Tất cả mọi người bại lộ trong không khí Cái kia trăm người ngu xuẩn Vạn kiếm đã vây quanh xu thế bao phủ Từng cái hung tàn vô cùng Chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường lui cắt huyên đệ Giết giết trăm người toát ra mạnh mẽ sát ý Nhưng mà vừa mới hô xong Liền bị máu vào Vạn kiếm tựa như kéo ra huyết bồn đại khẩu hổ điêu. Mà những người này hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị gặm ăn đến nỗi ngay cả cặn bã cũng bị mất. Cái này cũng quá kinh khủng này chút kiếm thế mà bạo phát đi ra thực lực. Không thua gì kiếm tung. Thậm chí còn có chút kiếm đạt đến kiếm đế này chút kiếm hiện tại là hoàn toàn thể. Nhưng nhận chủ về sau. Liền sẽ cùng chủ nhân buộc chung một chỗ. Thực lực muốn bị chủ nhân giải trừ mới được Ta thảo đáng chết tình báo Đây là trăm người ý thức sau cùng Lần này có thể đem kiếm trùng phá hư. Thái Kinh liền mệnh số đã hết Kết quả thế mà xảy ra chuyện như vậy Chết không nhắm mắt A thậm chí trong tử vong Bên trong còn có một cái kiếm đế khả năng này là sử thượng bị chết thảm nhất kiếm đế Thậm chí đều không cho biết tên họ Nhưng hết thầy run rẩy bi kịch nhưng mà vạn kiếm giải quyết về sau Tựa như một đứa bé giống như Tại ta tôn ca trước mặt tranh công Làm ta tôn ca giống như là hung thủ sau màn một dạng cách này nổi Ta tôn ca không lưng Thương minh cũng là nhẹ nhàng thở ra Xem như hữu kinh vô hiểm Đứng ở phía sau quan thanh cảm giác Giả côn đứa nhỏ này thật sự là vô địch nhất là vận khí này Diệp Ly lúc này ở nghĩ. Nếu như này chút kiếm đều đi đến ba đoạn Cái kia có thể cùng thần kiếm không sai biệt lắm Phụ thân nếu như biết đến Khẳng định không thể không cảnh giác Lại để cho Lưu Nhi làm chứng Hẳn là do điểm cơ hội Nếu như ngủy thúc lại giúp đỡ chút Phụ thân hẳn là sẽ không ra quân Lúc này giả tôn cũng đối mặt một vấn đề Này kiếm nhiều lắm Rất muốn cùng một chỗ mang về a. Nhưng về sau người khác liền không có xem ra muốn tại đây mấy vạn kiếm bên trong tuyển chọn. Tuyển người nào tương đối tốt đâu vừa mới cái kia nắm không gian kiếm thật có ý tứ. Giả côn chỉ hướng không gian kiếm. Rõ ràng có khả năng cảm giác được. Không gian kiếm kích nhúc nhích một chút. Lập tức hướng phía giả côn bên người xoay quanh. Cái kia cao hướng tưởng như đứa bé. Nhưng mà mặt khác kiếm phát ra khẽ kêu, phản phất tư thanh một mảnh thế mà lựa chọn một thanh không gian kiếm. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 26 chương 247 diệt lưu tới nhưng giả Côn phát hiện. Nay trúc kiếm cũng không có quay trở lại ý tứ. Tựa hồ còn để cho mình tuyển. Vâng, đây chính là chúng nó tự nguyện, không phải ta tôn ca lòng tham a. Ngươi qua đây. Giả Côn chỉ đằng sau một thanh không tự tin kiếm hô. theo xạ côn như thế một hô thanh kiếm kia rõ ràng một mộng. khiếp sợ đến kiếm gieo không ngừng hướng phía ta côn ca liền bay tới thân kiếm tại ta côn ca trên mặt ma sát vạn kiếm bắt đầu đều phát ra khẽ kêu tranh nhau chen lấn để cho ta côn ca lựa chọn người chung quanh đơn giản liền là đố kỵ muốn chết tuyển kiếm coi như xong vừa mới hết thầy kiếm còn cố ý triển lộ một thoáng Liền muốn để cho ta côn ca biết mình mạnh bao nhiêu giống như Thậm chí cảm giác cái kia trăm người đều là này chút kiếm mời tới Mục đích đúng là tú một ít thực lực Giả côn trông thấy trước mặt thanh kiếm này làm cho nhất sung sướng Cũng chính là thanh thứ nhất bay đến trước mặt mình tới Giả côn vỗ vỗ thân kiếm Liền ngươi Bị ta côn ca chọn chúng Thanh kiếm này đó là tương đương hưng phấn Thế mà hướng phía tất cả kiếm đắc ý. Có chút ta tôn ca điệu bộ. Phù thủ phù ngay tại ta tôn ca muốn tiếp tục tuyển thời điểm. Thương Minh đột nhiên phát ra ho khăn. Biểu thì dạ côn ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi còn muốn cầm nhiều ít lắm, Dạ côn hết sức phiền cách này thương Minh. Người khác đều không nói gì. Ngươi nhảy ra ngoài làm gì. Bất quá này chút kiếm rất có linh tính. phảng phất biết thương minh tại ngăn lại Toàn bộ chỉ hướng thương minh Phản phất muốn đem thương minh thủng trăm ngàn lỗ Thương minh chậm rãi quay đầu Làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì Giả côn cũng cảm thấy không sai biệt lắm Vẫn phải chừa chút kiếm cho sau này người Chính mình không thể đem tốt đều tuyển đi thôi Các vị hảo ý tâm lính có sảnh tới thăm đám các người à. Giả côn chắp tay thật sự là một chút đáng yêu kiếm Vạn kiếm khẽ thở dài một cái Không có bị đầu chọc côn tròn chúng. Thật sự là không may nhìn xem vạn kiếm cấp tốc bay lên Biến àng khó lường Đâm vào vách đá bên trong Được a, hiện tại cũng không biết thế nào thanh kiếm là ai Dù sao dạ côn vừa mới còn muốn đi bán cái tình báo Nói thí dụ như cắm ở chỗ nào kiếm rất ngưu bức Không cần nhiều Một cái tình báo liền mấy cái ớt kim tệ đi ta tôn ca cảm thấy dạng này tình báo giá trị số tiền này, thế nhưng hiện tại xem ra là không có hy vọng. lúc này giả côn nhìn xem chính mình ba thanh kiếm quyết định cho chúng nó đặt tên. đây là cách hết sức vấn đề nghiêm túc đến suy nghĩ thật kỹ. các ngươi có thể hay không biến thành chiếc nhẫn loại hình giả côn tò mò hỏi cảm thấy bên hông treo kiếm rất không tiện. ba thanh kiếm vẻ ngoài thì thật đều bình thường. chẳng qua là tại một đoạn thời điểm vẻ ngoài liền sẽ sinh ra biến hóa nhị đoạn tại một đoạn trên cơ sở biến hóa ba đoạn liền là hoàn toàn thể cùng một đoạn nhị đoạn không đồng dạng ba thanh kiếm có thể nghe hiểu vui mừng hớn hở biến thành chiếc nhẫn ta ôn ca khẽ vươn tay ba chiếc nhẫn trực tiếp bộ vào trong ngón tay nhìn một chút ta ôn ca tay phải toàn bộ mang đầy giả côn bất đắc dĩ che cái chán trên ngón tay chiếc nhẫn vô tình là đang trang bức mọi người thấy cái kia năm cái chiếc nhẫn thật dần sao có thể có như thế đắc ý người a còn có vì cái gì hắn có thể biến chính mình liền không thể biến vì cái gì hắn kiếm có thể nghe lời chính mình kiếm tựa như ngủ say một dạng liền diệp ly đều là như thế cảm giác chính mình kiếm tựa như ngủ thiếp đi gọi thế nào đều gọi không nổi Đại ca, lợi hại Dạ tần đều nghĩ từ bỏ siêu việt đại ca, khoảng cách này là càng lúc càng lớn. Côn ca lợi hại nguyên trần cùng phong điền không biết làm sao biểu đạt tâm tình lúc này, dâng ra đầu gối đi. Trưởng tôn nhị cùng tử yên đều cảm thán. Đại ca là thật để cho người ta không nghĩ tới. Người khác một thanh. Đại ca liền ba thanh nếu như không phải thương minh hô một tiếng. Đại ca còn muốn tuyển. Đoán chừng là ngượng ngùng. Phu quân thật là lợi hại nha Đó là đương nhiên Bị người vợ khen một cái Ta ôn ca liền có chút bay lên Quan thanh cười nói trước chúc mừng hết thầy học viên Hiện tại đường cũ trở về Không nên chen lấn đầy. Đi chúc ta về nhà Dạ côn trong lòng cái kia là phi thường vui vẻ Nhìn một chút tay phải Thật có tiền dáng vẻ Tranh thủ sớm ngày đem tay trái cũng mang đầy đủ Khi mọi người trở về trên bờ kiếm trùng chậm rãi chìm xuống chui vào đáy biển ngủ say. Nhưng nếu như đi đáy biển xem căn bản là không nhìn thấy kiếm trùng. Bởi vì kiếm trùng có được hết thầy kiếm năng lực đây là cách vô cùng biến thái tồn tại. Mọi người ngồi lên trở về phi thuyền. Giả côn vẫn tại nghĩ a Đến cùng lấy cái dạng gì tên đâu cho nên giả côn liền cùng Diệp Ly ngồi cùng một chỗ thương lượng. Nhan Mộ Nhi nghe hai người thương lượng ra kết quả, mấy cái hắc tuyến xuất hiện tại trên trán, quá ngây thơ, sao có thể lấy ngây thơ như vậy tên? Chính mình thanh kiếm này tên mới lợi hại đây. Phấn Hồng công chúa liền kêu phương pháp đều đã nghĩ đến. Vũ động đi. Phấn Hồng công chúa giả ôn cùng Diệp Ly biểu lộ, là như vậy đơn giản liền là ngây thơ đến nổ tung. Nhưng mà trong năm ngày Giả Côn cùng Diệp Ly còn không nghĩ ra một cách tốt tên mà tất cả mọi người làm kiếm mệnh danh. Giả Côn đều cảm thấy mình tại đặt tên phương diện thật sự là năng lực kém. Diệp Ly cũng giống như mình. Chống đỡ đạt đến An Khang Châu Phi thuyền điểm. Mọi người ngồi bạch vũ mã về thành. Hiện tại cũng không cần đi bộ. Chủ yếu là thực lực không cho phép. Khi mọi người trở lại học viện thời điểm phát hiện cửa lớn thế mà mở. đại ca chúng ta học viện tiến vào tặc xạ tần kinh hô một tiếng Giả tôn cũng cảm thấy là khẳng định là tới trộm kim phiếu phi tuyết phi tuyết ở nơi nào đâu giả tôn xuống xe ngựa liền lớn tiếng kêu gào cố ý lưu lại phi tuyết xứ nhà không sẽ bị người đánh nổ đi chỉ thấy phi tuyết tóc tai bù xù chạy tới con mắt đều sưng lên tới Giả viện trưởng không song tới một cái nữ ma đầu nữ ma đầu dạ côn không hiểu ra sao mà Diệp ly đột nhiên nhớ tới muội muội lưu nhi đến rồi muốn điên rồi muốn điên rồi chỉ thấy hành lang chỗ sâu xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng liền điệu bộ này đều sẽ không kém đi nơi nào dạ côn cùng dạ tần chăm chú nhìn liền nguyên trần cùng phong điền cũng giống như nhau một lúc sau mọi người hít sâu một hơi. nữ hài tử này làm sao như vậy giống tẩu tẩu đâu? giả côn đột nhiên cũng nghĩ tới. này chỉ sợ sẽ là ly nhi muội muội đi. lưu nhi ta đi. thật chính là xinh đẹp a. đơn giản ly hôn mà đều giống nhau như đúc. khác biệt duy nhất chính là ly nhi tính cách ngoại hình. cái tính cách này có chút quái gở dáng vẻ. nguyên trần đột nhiên hướng đi tiến đến. chắp tay hộp. vì cô nương này có cái gì có thể trợ giúp ngươi cúp mọi người thật hung a dạ ôn cũng cảm thấy như vậy ly nhi không phải nói muội muội mình hết sức ôn nhu sao này chỉ sợ là ngược lại a phu quân ngượng ngùng ta cùng muội muội nói hai câu Diệp ly tranh thủ thời gian lôi ghéo Diệp lưu chạy ra nhưng mà những người khác nghe xong choáng váng Đại ca đó là tẩu tẩu muội muội khó, trách như vậy giống trời ạ, thật xinh đẹp nha." Dạ Tần cảm thán một tiếng, đều không biết mình đã là có người vợ người, sao có thể làm lấy người vợ mặt khen người khác đẹp mắt đây. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 248 tỷ. Ta không giúp được ngươi hai nguyên Trần nghe xong là tẩu tẩu muội muội, mà lại xinh đẹp như vậy. Cảm giác mình có cơ hội a. Phu quân, đây là tỷ tỷ muội muội nhan mộ nhi quái gì hỏi? Dạ cô yên lặng nhẹ gật đầu. Vì muội muội này xác thực tướng mạo xuất chúng, chẳng qua là tính cách giống như ly hôn mà tương phản, vừa mới liền có thể đã nhìn ra. Phi Tuyết rất là kinh ngạc a, lại có thể là muội muội một bên khác. Diệp Ly lôi kéo Diệp Lưu đi vào nhà xí bên cạnh. Vì cái gì đều thích đến nhà xí bên cạnh bụi cỏ đâu lưu nhi, làm sao ngươi tới nhanh như vậy diệp ly vội vàng hỏi. Diệp lưu than nhẹ một tiếng. Phụ thân trở về. Liếc mắt liền hiểu rõ ta. Trách mắng ta một phen. Liền để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Ai nha, mấu thân đâu đi theo phụ thân trở về rồi sao không có, giống như là cãi nhau, phụ thân rất tức giận. Trời ạ! Diệp Ly che cái chán cũng không biết nói thế nào Tỷ Ngươi đây là có chuyện gì người kia là ngươi phu quân Diệp Lưu Nhi hoạt hỏi Vừa mới có thể là nghe thấy tỷ tỷ gọi cái kia đầu chọc phu quân Diệp Ly nhẹ gật đầu Chúc mừng tỷ tỷ rốt cuộc tìm được Diệp Lưu đột nhiên cười thật là làm cho hoa nhỏ đều thất sắc Lưu Nhi Ngươi nghe tỷ nói Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy Làm sao vậy phụ thân nếu là biết khẳng định sẽ vì tỷ tỷ cao hứng Diệp Lưu nghi hoặc hỏi Không biết tỷ tỷ đang lo lắng cái gì Chẳng lẽ là lo lắng phụ thân không thích đầu chọc vẫn là thực lực quá yếu Phụ thân giống như trở nên không có cường thế như vậy Diệp Ly đem tình huống nói một lần Nghe được Diệp Lưu trợn mắt hốt mồm Tỷ phu lại có bệnh mà lại tính cách cùng phụ thân hoàn toàn tương phản Này tỷ ý của ngươi là không thể để cho phụ thân đến còn không thể nhường phụ thân biết chuyện của ngươi diệp lưu nghiêm túc hỏi đây chính là việc lớn a lừa gạt phụ thân đây cũng không phải là đùa giỡn phụ thân cái kia tính tình mẫu thân đều sợ lưu nhi tỉ cần trợ giúp của ngươi diệp ly lôi kéo muội muội tay một mặt giả ngây thơ dáng vẻ diệp lưu đã thật lâu không nhìn thấy vị tỉ dạng này Xem ra là thật, ra thích cái kia đầu chọc, thật không biết đầu chọc dùng phương pháp gì. Nhưng tỉ tỉ như thế, Diệp Lưu trầm mặt chuyện này thật không dễ giúp a. Tỷ, ngươi vì cái gì không mang theo tỉ phu hồi trở lại đi thử xem đâu không cần thử ta liền biết. Phu quân cái kia tính tình kỳ thật cùng phụ thân không sai biệt lắm. Lưng ngạnh. Hai cách lưng ngạnh người đụng nhau. Có thể không sinh ra tia lửa sao nếu như tỷ ôm hài tử lời. Cái kia phụ thân liền không phản đối. Thế nhưng tỷ phu ngươi có bệnh a Thời gian ngắn lại chỉ không hết. Cho nên cần kéo. Chẳng lẽ tỷ đều không có cách nào chữa cho tốt tỷ phu sao diệt lưu không tin. Tỷ tỷ ngươi có thể là luyện dược đại sư. Trước đó còn giúp trở phụ thân thuộc hạ chữa cho tốt bị bệnh. Không có cách. Cho nên còn muốn tiếp tục quan sát. Phu quân còn không biết chúng ta biết Không dám nói cho hắn biết Sợ hắn không gượng dậy nổi Làm ra cái gì cực đoan sự tình Tỷ phu cũng là quái đáng thương tuổi còn nhỏ cứ như vậy May mắn ta tôn ca không có nghe thấy Bằng không thì liền muốn đối diệp lưu nói Tin hay không tỷ phu nhường ngươi mang thai hài tử Đúng vậy a, cho nên cần lưu nhi trợ giúp của ngươi Tỷ phủ thân lời nói ta không dám không nghe diệp lưu cúi đầu nói biểu thị loại chuyện này thật không thể lừa gạt a phụ thân rét nhất bị lừa nếu như lừa gạt còn không bằng hiện tại nói ngay có lẽ phụ thân cũng có biện pháp a lưu nhi ngươi sao có thể trông thấy tỉ tỉ như vậy chứ lương tâm của ngươi sẽ không đau không chúc ta có thể là tỉ muội tỉ có lỗi với ngươi cũng biết phụ thân Ta giả mạo ngươi chuyện này. Đã để phụ thân nổi trận lôi đình. Nếu như cùng ngươi cùng một chỗ lừa gạt phụ thân lời nói. Ta sợ phụ thân sẽ bảo tẩu. Thật. tỷ ngươi hẳn là hiểu rõ phụ thân. Diệp Ly im lặng. Lưu Nhi khẳng định là bị phụ thân mắng hết sức thảm bằng không thì chắc chắn sẽ không dạng này. Thật liền không thể giúp tỷ sao tỉ. Ta đột nhiên phát hiện. Ngươi biến. Vì tỉ phụ. lại dám lừa gạt phụ thân rồi. Diệp Lưu nhìn không được trêu chọc một tiếng. thật không nghĩ tới, tỷ tỷ bể tình đã sâu như vậy. lúc này mới bao lâu công phu a? Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra. ai? trước kia không hiểu, cảm thấy không có khoa trương như vậy. hiện tại cảm nhận được, thật là khiến người ta phấn đấu quên mình a. tỷ, vẫn là chi tiết cùng phụ thân nói. Đừng tìm phụ thân đối nghị chỉ phải thật tốt nói, phụ thân vẫn là sẽ đáp ứng, dù sao ngươi tại phụ thân trong lòng vẫn là vị thứ nhất, ngươi không hiểu rõ ngươi cách này tỷ phu, chớ nhìn hắn mặt ngoài không đứng đắn, kỳ thật nhận định sự tỉnh, căn bản là không có cách cải biến, phụ thân ngươi cũng biết, thủ đoạn thiết huyết, xuất chinh lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Tỷ phô ngươi chắc chắn ngăn cản. Diệp lưu kỳ thật cũng biết tỷ tỷ đang lo lắng cái gì. Trong tính cách khác biệt đúng là không may. Tỷ tỷ trước kia cũng vô cùng máu lạnh. Thế nhưng lần này nhìn thấy tỷ tỷ về sau. Cảm giác tâm bị che nóng như vậy. Tỷ ngoại trừ lừa gạt phổ thân bên ngoài, những chuyện khác lưu nhi nhất định giúp. Ngươi cũng không giúp được a Diệp ly tức giận bóp một thoáng diệp lưu khuôn mặt. Tỷ, phụ thân nói, ngươi cha ra có rất nhiều truyền kỳ vũ khí diệt lưu tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng ít ra tồn tại. Phụ thân cử động lần này vẫn là không ổn. Cho nên chúng ta phải ngăn lại phụ thân. Tỷ, ngươi trước kia có thể không phải như vậy, lưu nhi cũng là cảm thấy phụ thân ý nghĩ là có thể. Diệp ly làm sao cảm giác? Hiện tại vô phương cùng mỗi mũi trao đổi đến cùng là mỗi mũi biến. Còn là chính mình bị phu quân ảnh hưởng tới vừa đi vừa về đã tiêu hao 10 ngày còn có hai thời gian 10 ngày. Phụ thân giấu chân muốn hạ xuống. Đến lúc đó liền xong đời. Phu quân nếu là dám làm tức giận phu thân. Phu thân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lưu Nhi nhất định phải bang chuyện này. Bằng không thì phu quân sẽ chết chính mình cũng không gánh nổi. Mà lại đây là cứu vứt tất cả mọi người biện pháp. Lưu Nhi liền là nhân vật mấu chốt Đúng rồi, ta hiện tại có thân phận khác Đừng nói lỡ miệng Diệp Ly đem thân phận nói cho Diệp Lưu nghe Diệp Lưu nghe xong khó có thể tin Tỷ tỷ thế mà dạng này điên rồi Khẳng định là điên rồi Làm hai tỷ mỗi xuất hiện lần nữa Dạ Tôn cười cười Diệp Lưu nhìn xem vị này đầu chọc tỷ phu Nếu như nói muốn có cái gì đặc biệt Cái kia chính là không có tóc đi Phu quân thật xin lỗi, muội muội ta có chút sợ người lạ, sợ hãi mới như thế. Diệp Ly giải thích nói, phi tuyết trong lòng biểu thị, ta tin ngươi cách ruyền, ngươi cô muội muội này mạnh như vậy, con mắt đều bị đánh sưng lên, không phải liền là nhiều nhìn thoáng qua nha. Thật là hẹp hỏi giảng này a, có thể hiểu được, đều là trong núi lớn xa tới, vào nhà đi, đại ca. vậy chúng ta đi nấu cơm, vất vả để muội. giả tôn cười nói, hai cách để muội vẫn là rất hiểu chuyện. nói thật, trong nhà vẫn là cần nữ nhân, bằng không thì một đoàn nam nhân khẳng định đến chết đói. ngồi tại trong hành lang, giả tôn cũng không biết nói cái gì. ly nhi muội muội giống như lời cũng không nhiều, trên mặt cũng chưa chắc cao hứng. chẳng lẽ mình nơi này kém không nên a? Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 26 chương 249 vi sinh hết muội mũi ba Diệp Lưu quan sát một thoáng. Thế mà phát hiện tại tỷ phu bên người còn có một cô gái, dáng dấp không phải bình thường đẹp mắt, nhất là cặp mắt kia. Lưu Nhi vừa mới ra tới không quen đi. Giả Tôn cười nói, "Còn tốt." Diệp Lưu vẫn là theo tỷ tỷ ý tứ, chẳng qua là biểu lộ vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Thật sự là cử người dùng ở ngoài ngàn rẳm. Giả tôn cũng không biết muốn thế nào nói chuyện với nhau. Một bên giả tần chủ động nói ra, ta gọi giả tần, giả con là ta đại ca. Ồ, giả tần, Diệp ly chừng mũi mũi liếc mắt cho chút mặt mũi có được hay không? Phu quân có lẽ. Lưu Nhi mệt mỏi. Nhăn mổ Nhi nhẹ giọng cười nói, hóa giải một chút này xấu hổ không khí. Phu quân Diệp lưu khiếp sợ. Tỷ tỷ thế mà làm ra chuyện như vậy Trời ạ khó trách sợ hãi mang tỷ phu đi gặp phụ thân Phụ thân nếu là biết chuyện này Thì còn đến đâu a? Vị này đầu chọc tỷ phu đó là một con đường sống đều không có Tỷ tỷ đến cùng là nghĩ như thế nào Thế mà nguyện ý cùng cô gái khác cùng một chỗ Đây là tỷ tỷ của mình sao đoạn thời gian này không thấy phảng phất biến thành người khác sống như trở nên ngay cả mình cũng không nhận ra khù khù khù, lưu nhi có phải hay không mệt mỏi diệp ly ho nhẹ nhắc nhở thì hơi mệt chút diệp lưu mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tỷ tỷ. ngươi hà tất phải như vậy đâu vì này tỷ phu đến cùng có sở trường gì thế mà nhường tỷ tỷ ngươi như thế khuất thân diệp ly nhìn xem muội muội kỳ thật cũng biết muội muội trong lòng đang suy nghĩ gì kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải ý tứ kia nhưng sinh hoạt chung một chỗ về sau giống như trở nên không giống với phản phất thành thói quen giống như Giả côn cuối cùng cảm thấy có lời có thể nói cái kia cơm nước xong xuôi lưu nhi liền sớm đi nghỉ ngơi tốt u v ghé quờ quờ mờ diệt lưu đáp quyết định vẫn là thật tốt khuyên nhổ tỉ tỉ đừng một mực sai đi xuống đến lúc đó phụ thân nếu là biết mấy người các ngươi đều nguy hiểm Giả Tôn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc Người nào gọi mình người vợ có một cách không giống nhau phụ thân đây Mà Diệp Ly cũng trong đầu điên cuồng suy tư Làm sao có thể thuyết phục Diệp Lưu Dù sao đây chính là quan hệ đến phu quân sinh mệnh vấn đề Ít nhất cũng phải kéo tới phu quân có thể có năng lực tự bảo vệ mình đi Nếu như có thể cùng phụ thân khiêu chiến Đó là không còn gì tốt hơn Mặc dù loại ý nghĩ này hết sức xa vời, nhưng vẫn là muốn cho mình một tia hy vọng. Bởi vì có Diệp Lưu xuất hiện, mọi người lúc ăn cơm nói chuyện phiếm đều không buông ra. Nghĩ chào hỏi tốt Lưu Nhi, nhưng đối phương giống như cũng không là vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong, Giả Côn vội vàng nhường Diệp Ly đi an bài Diệp Lưu nơi ở, chính mình liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngươi vợ muội muội là thật khó hầu hạ. Tỷ, ngươi thật chính là điên rồi sao Diệp Lưu cả kinh nói. Diệp Ly nhìn một chút chung quanh, đóng cửa lại, ngươi nhỏ giọng một chút. Tỷ, ta sao có thể bảo trì nhỏ giọng, ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này a? Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, trời mới biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Lưu Nhi, sự thật liền là như thế. Tỷ cũng không muốn nói rõ lý do cái gì. Còn không nếu muốn nghĩ như thế nào giải quyết phụ thân này một cửa. Tỷ. Không giải quyết được. Xảy ra chuyện như vậy tại trên thân người khác coi như xong. Thế nhưng phát sinh ở tỉ tỷ trên người của ngươi. Ngươi cảm thấy phụ thân còn thỏa hiệp sao tuyệt đối sẽ không. Đoán chừng liền mẫu thân đều sẽ không. Đối với chuyện này. Phụ thân cùng mẫu thân khẳng định đứng ở một bên. Diệp Ly làm sao không biết mà Lưu Nhi nhỉ ngơi thật tốt Tỷ liền đi về trước Tỷ Ngươi nhìn xem tỷ tỷ rời đi cách bóng Diệp Lưu đều thay tỷ tỷ cuốn cùng Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ xuống Hậu quả cái kia đem là vô cùng nghiêm trọng đó a, Coi như lừa gạt Vậy sau này đâu Diệp Ly hiện tại dự định chính là Về sau sự tình Sau này hãy nói trước tiên đem trước mắt giải quyết hết về đến phòng bên trong diệp ly lộ ra lo lắng dạ tôn cùng nhăn mộ nhi đang chuyện trò kiếm thấy diệp ly tới còn lộ ra như thế biểu lộ lý nhi làm sao vậy lưu nhi tới thế nào thấy ngươi không cao hứng giống như dạ côn tò mò hỏi đem diệp ly kéo đến trong ngực diệp ly miễn cưỡng cười một tiếng mùi mùi ta rất ít gặp người Cho nên mâu thuẫn tâm lý có chút mạnh. Phu quân ngươi có thể bỏ qua cho. Làm sao lại thế, phu quân ta cũng là khai sáng người, chờ lưu nhi thích ứng hoàn cảnh như vậy liền tốt. giả côn vẫn là giảng đạo lý, chỉ cần cùng ta côn ca giảng đạo lý, kết cuộc cũng không đến mức thê thảm như vậy. Hy vọng như thế đi. Diệp Ly nhìn xem phu quân. Đột nhiên toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Nếu như biện pháp này có thể thành, tuyệt đối có thể cứu phu quân mình. nhưng cũng muốn hy sinh đi muội muội, vậy mình có phải hay không quá ít kỷ? Dạ cô nếu là biết người vợ tự tư, biểu thị này loại tự tư thỉnh cho ta ôn ca tới đánh. Ai nhỉ? Lý Nhi, ngươi có cái gì liền nói a, đừng một bộ muốn nói lại không muốn nói dáng vẻ. Thoạt nhìn thật sự là làm người khác khó chịu vì thèm a. Phu quân, ngươi còn không biết ly nhi tỷ tỷ sao liền ra thích cái này luận điệu Nhan mổ nhi che miệng cười khẽ Tại phu quân bệnh không chữa khỏi trước đó Chúng ta tạm thời ngưng chiến Dạ côn trêu đùa nói Xác thực, ly nhi liền ra thích cái này luận điệu Diệp ly tức giận đánh ta côn ca một thoáng Muốn là để cho ngươi biết nhóm nghe Chính mình phụ thân muốn tới Làm sao lại sẽ không xuất hiện nụ cười Kỳ thật Lưu Nhi hôm nay như thế biểu lộ là gen xét ta. Diệp ly thở thật dài. Làm đến giống như giống như thật. Nhưng theo lô đi lên nói. Đây quả thật là không tật xấu. Dù sao tỉ tỉ bây giờ qua tốt như vậy. Có đàn ông ưu tú như vậy. Sao có thể không gen xét đây. Ta ôn ca lại có chút rơi phới nhiên. Dạ côn trầm giọng nói ra. Lưu Nhi loại suy nghĩ này. Ta cũng có thể hiểu được. Nhân chi thường tình. Dù sao giống phu quân ưu tú như vậy người. Quả thật có chút khan hiếm. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi lật ra bạc nhãn thật sự là khen ngươi một thoáng, ngươi liền có thể lên câu. Ngươi là hổ điêu sao đúng vậy a ưu tú đến đều hấp dẫn mùi mùi ta. Diệp Ly thở phì phì nện cho một thoáng giả côn, làm đến giống như giống như thật. Ta ôn ca nghe xong tròng mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Liền nhan mộ nhi đều là giống nhau. Này vừa thấy đã yêu cũng quá giả đi. Rõ ràng liền là một bộ muốn cùng tỉ tỉ ngươi mạnh nam nhân tiết tấu. dạ côn giới cười một tiếng. Lý nhi. Đừng đùa giỡn như vậy. Lưu nhi cũng là muốn mặt mũi. Đây không phải hoàng lưu nhi thanh danh mà đừng làm rộn. Là thật phu quân. Vừa mới lưu nhi đều đối ta tỏ thái độ Khi nhìn thấy phu quân thời điểm liền cảm mến phu quân Mà lại lưu nhi cũng tin tưởng tỉ tỉ ánh mắt của ta Cho nên có thể yên tâm to gan đi theo phu quân đây Diệp ly chiêu này xem như tàn nhẫn Thế mà dự định đem mùi mùi lôi xuống nước Giả côn biểu thị Ly nhi ngươi thật sự là quá hiểu chuyện Nhăn mổ nhi một mặt si ngốc Còn có thể dạng này sao bất quá nhan mộ nhi trong lòng cũng không có cái gì rất lớn ý kiến Dù sao sư phó dạy bảo chính là Như thế nào tại buổi hoa ba ngàn bên trong Chiếm được nam nhân sủng ái Này bao nhiêu à Nhan mộ nhi biểu thị căn bản là không có áp lực Giả côn là bị rung động đến Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 250 ta có chuyện muốn nói với ngươi bốn lưu nhi thế mà đối với mình vừa thấy đã yêu. Mặc dù mình là ưu tú một điểm. Nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Lão thiên cứ như vậy không buông tha mình mắng cái gì cũng không làm. Đủ loại mỹ nữ đều là che giả măng mọc. Lúc này mới vừa mới gặp mặt sống như này. Làm được bản thân tốt bất đắc sĩ A. Phu quân đầu ấp có chút loạn. Người mũi mũi đây là muốn gả cho ta không giả tôn ngốc ngốc hỏi. Chuyện tốt như vậy. Thế mà còn lộ ra như thế biểu lộ. Ta tôn ca thật sự là đủ cường đại. Diệp Ly hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay muội muội ta nhưng thật ra là đang hại xấu hổ đâu. Cho nên mới không thả ra. Lý Nhi à. Không phải phu quân không giúp. Thật sự là phu quân đối ngươi mũi mũi không có ý tứ kia à. có các ngươi hai cách là đủ rồi thật phu quân có thể thề nói xong ta tôn ca thế mà thề Lý nhi à ngươi cảm thấy phu quân sẽ ngây ngốc bên trên ngươi làm sao khẳng định lại tại chơi một chút sáo lộ chúng ta có thể là vợ chồng liền có thể bớt chút hay không xáo lộ nhiều một chút chân thành sao muốn bắt ta tôn ca bím tóc đó là không có khả năng không tồn tại suy nghĩ nhiều Giả côn thái độ Ngược lại để Diệp Ly cùng nhan mộ nhi giật mình Nam nhân thế mà không tốt này một ngụm Làm sao có thể đột nhiên nhớ tới phu quân hiện tại Giống như không thể gọi nam nhân bình thường Không tốt này một ngụm cũng là có thể hiểu được Diệp Ly cũng không có biện pháp Phụ thân bên kia cũng không phải đùa giỡn Phu quân Ta biết Nhưng ta kia đáng thương muội muội Ngươi liền không thể thành toàn tâm ý của nàng sao ngươi xem muội muội ta tướng mạo không thể so ta kém Mà lại các phương diện đều hết sức xuất sắc Tuyệt đối có thể thật tốt phục thị phu quân ngươi Ta cam đoan Diệp ly càng là nói như vậy Dạ côn đó là càng không tin Nhưng vẫn là nghiêm túc nói Lý nhi Này thì ngươi sai rồi Ngươi muội muội vừa mới ra tới là muốn có một loại cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. nhưng lỵ nhi, coi như lưu nhi không có gả cho ta, nhưng đó cũng là muội muội của ngươi. nếu là muội muội của ngươi, ta tự nhiên sẽ hổ nàng chu toàn. phu quân ngươi làm sao lại không thể nghe ta một lần a. diệp ly đau cả đầu. phu quân chẳng lẽ hiện tại liền nữ hài tử đều không thích sao đã bệnh đến nghiêm trọng như vậy mà ly nhi nếu như là sự tình khác phu quân còn có thể đáp ứng ngươi nhưng là chuyện như vậy phu quân cũng là không có cách nào đáp ứng giả côn lời phản phất tại nói ta có bệnh không thể tai họa muội muội của ngươi được a hiện tại hoàn toàn là không có biện pháp diệp ly chỉ có thể ngồi ở bên cạnh phụng phỉu. dạ côn liền buồn bực ta không cưới ngươi muội muội ngươi còn tức giận trang dùng sức trang ta ôn ca nếu là bị lừa rồi đâu chẳng ngủ một chút mấy ngày nay cũng là mệt mỏi ngược lại ta ôn ca liền là sẽ không mắc lừa bỏ cái ý nghĩ đó đi à vậy mà lúc này diệp lưu dự định đem chuyện đã xảy ra cho tỷ phu nói một chút tỷ tỷ chấp mê bất ngộ Tỷ phu không thể cũng là như vậy đi. Nếu như tỷ phu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, có lẽ sẽ làm ra lý trí cử động. Cho nên ngày mai vẫn là tìm tỷ phu thật tốt nói chuyện. Vì tỷ tỷ an toàn tỷ phu ngươi cũng phải thận trọng cân nhắc, dù sao cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, giả tôn ngắp dâng lên. Gần nhất cũng là có điểm không có việc gì. Học viện ước định đi qua. Chính mình cũng cầm tới kiếm Ngoại trừ vô danh từ bên ngoài Mặt khác đều rất tốt Nếu như nói để cho người ta mong Đợi liền là Khánh Nguyên Lễ Cũng không biết an khang châu Khánh Nguyên Lễ có cái gì vật có ý tứ Hẳn là muốn so Thái Tây huyện Khánh Nguyên Lễ có ý tứ chứ Đột nhiên Dạ côn thấy cách đó không xa diệt lưu hướng chính mình đi tới Giật nảy mình các ngươi tỉ mũi có cần phải như thế thăm dò chính mình sao loại ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ tỷ phu ta có lời cùng ngươi nói diệp lưu đi vào giả côn trước mặt nghiêm túc nói ra thấy diệp lưu cái kia bộ dáng nghiêm túc giả côn cũng nghiêm túc nói vừa vặn ta cũng có chuyện cùng lưu nhi ngươi nói diệp lưu xứng sờ nhẹ gật đầu vậy chúng ta chuyển sang nơi khác được hai người tới nhà xí bên cạnh bùi cỏ Tỷ phu, ngươi muốn nói cùng cái gì Diệp Lưu không có trước tiên nói, muốn nghe xem tỷ phu muốn nói gì. Dạ côn thở dài theo bưng bít lấy cái chán, một mặt thống khổ dáng vẻ. Diệp Lưu thấy dạ côn dáng vẻ. Chẳng lẽ tỷ tỷ đã đối tỷ phu nói bằng không thì tỷ phu làm sao lại lộ ra vẻ mặt như thế đâu bất quá gặp được phụ thân. Lộ ra vẻ mặt như thế cũng xem như bình thường. Lưu Nhi, sự tình ta đều biết. dạ côn mang theo trầm giọng nói ra diệp lưu nghe xong một bộ quả là thế dáng vẻ xem ra tỷ tỷ vẫn là lý trí đem sự tình nói cho tỷ phu thật sự là vì bọn họ thấy lo lắng tỷ phu đều biết rồi diệp lưu nghi hoặc hỏi mang theo một tia lo lắng bất quá này một tia lo lắng rơi vào ta tôn ca trong mắt liền trở nên không nghĩ lại dạ côn âm ao nói ra tỷ phu biết lưu nhi tâm tư của ngươi nhưng chuyện này tỷ phu là thật vô cùng khó làm a cũng thế chuyện như vậy mà kể xuất hiện tại bất luận người nào bên trên đều là một loại khó mà lựa chọn sự tình tỷ phu lưu nhi có thể hiểu được thế nhưng lưu nhi cũng là không có cách nào diệp lưu thở dài một tiếng dạ côn cảm giác chính mình cũng muốn bị lừa gạt đến Lưu Nhi, tỷ ngươi đêm qua toàn bộ nói với ta. Thật đúng vậy, tỷ phu ta thật nghĩ thật tốt giáo huấn một thoáng tỷ ngươi. Tại sao có thể như vậy chứ, Diệp Lưu đến thay tỷ tỷ nói mấy câu? Tỷ phu, ngươi cũng không cần quái tỷ tỷ. Dù sao chuyện như vậy không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đúng vậy a, tỷ ngươi cũng thật không dễ dàng. Tỷ phu ngươi có thể hiểu tỷ tỷ, Lưu Nhi hết sức vui vẻ. Diệp lưu lộ ra nụ cười thật sự là gió xuân khôn cùng Dạ côn liền buồn bực. Lưu nhi ngươi tại sao phải đối tỷ phu chấp mê bất ngộ đâu Tỷ phu đến cùng chỗ nào hấp dẫn ngươi Ngươi nói Tỷ phu từ bỏ còn không được sao nhưng tỷ phu hết sức không vui Tỷ phu ngươi yên tâm đi chỉ muốn đi qua liền tốt Diệp lưu an ủi Lưu nhi Ngươi không hiểu Ta đối với ngươi tỉ tỉ tình cảm Đó là thiên địa đều không thể dao động tồn tại Xảy ra chuyện như vậy Không phải tại chúng ta trên mặt cảm tình cắm đau sao diệp lưu yên lặng nhẹ gật đầu Người nào vừa hy vọng xảy ra chuyện như vậy đâu tỉ phu Nghĩ thoáng là được rồi Ta đi Lý nhi muội muội không phải ngốc a. Thế mà để cho mình nghĩ thoáng một điểm Ngươi cứ như vậy bất đắc dĩ gả cho mình sao lưu nhi vẫn là qua mấy ngày lại nói ngươi tự suy nghĩ một chút xử lý như thế nào dạ côn nghiêm túc nói ta côn ca không phải hoa tâm người cũng không phải loại kia thấy một cái thích một cái người diệp lưu nghe xong cũng không có cách nào a chính mình cũng không có biện pháp gì có thể giúp các ngươi a tỷ phu nếu như ngươi không tốn tâm còn có một tia chuyển cơ cơ hội thế nhưng hoa tâm tỷ phu ngươi bây giờ là một điểm chuyển cơ cơ hội cũng không có. Tỷ phu yên tâm đi, ta hiểu rồi. Cách này chấp mê bất ngộ Lưu Nhi a, gả cho mình có gì tốt. Dạ côn mang theo bất đắc dĩ tâm tình rời đi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 26 chương 251 tỷ tỷ yên tâm đi năm diệt lưu thở thật dài một cái. Chuyện này chỉ cần nói ra, tỷ phu liền có thể minh bạch trong đó lời hại. tỷ tỷ vì tỷ phu ngươi hy sinh rất nhiều, tỷ phu ngươi hẳn là cũng làm tỷ tỷ ngấm lại mới được. tới đến đại sảnh bên trong để muội đều làm xong đồ ăn sáng, liền đợi đến mọi người tới ăn. diệp lưu hôm nay tâm tình cũng là thoải mái không ít, cũng không có lạnh lấy một cái mặt. loại tình huống này nhường mọi người rất vui vẻ, chính là muốn dung nhập đoàn thể bên trong mới được. mà diệp ly thấy muội muội thế mà cải biến thái độ. cũng là không hiểu ra sao chẳng lẽ là nghĩ thông chuẩn bị cùng chính mình cùng một chỗ lừa gạt phổ thân sao đời chút nữa thật tốt hỏi một chút mới được sau khi ăn xong giả côn mang theo em trai còn có những người khác tu luyện đi mà diệp ly tìm được muội muội lưu nhi hôm nay làm sao vậy ngươi là nghĩ thông sao diệp ly có chút ít khẩn trương nếu mà có được muội muội trợ giúp khẳng định sẽ thành công diệp lưu cười khẽ một tiếng Tỷ tỷ, cái gì gọi là nghĩ thông suốt? Ngươi là tỷ ta, ta đương nhiên đến giúp ngươi. Tỷ phu là cách không sai nam nhân, mặc dù có chút hoa tâm một chút, nhưng vẫn rất có lòng trách nhiệm. Trời ạ, lưu nhi ngươi có ý nghĩ như vậy, tỷ tỷ thật sự là vui vẻ chết rồi. Diệp Ly ôm chặt lấy muội mùi trong lòng cái kia cảm động a Diệp Lưu vỗ vỗ tỷ tỷ lưng, an ủi. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ đi qua. Lưu nhị cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ nói thế nào? Chúng ta có thể là người một nhà. Có thể giúp. Tự nhiên khả năng giúp đỡ. Dù sao tỷ tỷ ánh mắt còn là rất không tệ. Tỷ tỷ cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Ly ôm nhu cười nói, rốt cuộc thỏa Ta muốn đi tu luyện. Diệp Ly hiện tại toàn thân đều hăng hái, muốn đi tu luyện một chút. Diệp lưu im lặng. Tỷ, ngươi cũng mạnh như vậy. Còn tu luyện tại tỷ phu ngươi trước mặt. Tỷ ngươi ta hiện tại vẫn là nhượng nữ từ đây. Tỷ a, ngươi cùng tỷ phu thật sẽ chơi. Thế mà còn trang yếu đuối. Phục đi vào cát bãi. Diệp ly tìm tới giả côn. Dù sao hiện tại mỗi mỗi đều đáp ứng. Cho nên đêm qua nói phương án coi như xong. Phu quân có lỗi với được rồi được rồi. Lưu Nhi có thể ý thức được sai lầm của mình là được rồi Dạ côn biểu thị Các ngươi chưa bắt được ta nhược điểm Hiện tại coi như xong đi Còn tốt hôm qua không có sảng khoái đáp ứng Bằng không thì hôm nay cũng không phải là chuyện xưa này Cái kia chính là một cách khác chuyện xưa Diệp Ly vui vẻ trộm hôn ta tôn ca một ngụm Sau đó đi nghiên cứu chính mình kiếm Dạ côn sờ sờ gò má luôn bị người vợ chiếm tiện nghi, này có thể không được a dạng này sẽ làm hư các nàng. mà tại Thái Kinh Hoàng Cung Thương Minh đem phát sinh ngày hôm qua tại Kiếm chủng sự tình bẩm báo cho Thánh Nhân nghe. Thánh Nhân nghe xong cũng là tương đương khác biệt. giả côn thế mà có thể dẫn tới Vạn Kiếm chú ý, mà lại Vạn Kiếm thế mà chém giết kẻ xâm lấn đây quả thực không thể tưởng tượng. càng để cho người không nghĩ tới chính là. Giả côn thế mà cầm ba thanh kiếm đi mà lại là tự chọn ba thanh kiếm liền giả côn cái kia đầu ấp. Có thể tuyển ba thanh bình thường kiếm sao rõ ràng không tồn tại. Thánh nhân. Dạ côn chuyện này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ khiến oanh động. Chúng ta muốn dùng dạng gì thái độ đối mặt thương minh có ý tứ là. Muốn bảo đảm lấy giả côn. Vẫn là không muốn bảo đảm. Tất cả như thế tuổi trẻ liền có thành tựu như vậy. Thế lực chung quanh biết. Khẳng định sẽ ra tay. trưởng Tôn Ngự cũng không trả lời vấn đề này. Thương minh Hiện tại trọng yếu là. Đem cái kia đang lẩn trốn áp nhân bắt lấy. Lục tục hải nhi mất đi. Làm hiện tại Thái Kinh hết sức không ổn định. Theo trên tình báo xem ra. Người này chuyển động khu vực tại Thái Kinh dĩ Bắc huyện thành chiếm đa số. Đem cái này người bắt. Đúng thần sẽ không cô phụ thánh nhân kỳ vọng đi thôi. Bản hoàng chờ tin tức tốt của ngươi. Thần cáo lui nhìn xem thương minh rời đi. Trưởng công ngự lâm vào trong trầm tư. Giả côn sau này phát triển là ước lượng không đến. Có lẽ sẽ tải tra hắn phía trên. Cho nên đến cùng là bảo trì tốt quan hệ. Vẫn là đem cái này tai họa ngầm diệt trừ nếu như muốn trừ hết. Nhất định phải có lý do. Nhị nhị hiện tại khẳng định không thể nhanh như vậy đạt được tín nhiệm. Cho nên đối với chuyện này. Còn cần chờ đợi. Tào Tông Tông. Trưởng tôn Ngữ thấp giọng kêu. Nô Tài Tại. Tào Tông Tông theo ngoài cửa đi vào cuối người cung kính hỏi thăm. Qua một thời gian ngắn liền là Khánh Nguyên Lễ. Lần này Khánh Nguyên Lễ. Bản Hoàng muốn cho những thế lực kia người nhìn một chút. Thái Kinh đã không phải là năm đó Thái Kinh. đã kinh biến đến mức không thể phá vỡ tào công công dĩ nhiên hiểu trưởng tôn ngự tâm bằng không thì cũng rất xin lỗi cái này công công xưng hào thánh người yên tâm ngô tài định toàn lực ứng phó bất quá bản hoàng dự định năm nay khánh nguyên lễ bản hoàng muốn đi an khang châu a thánh nhân không có ý định tại thái kinh cùng con dân chung vui sao tào công công nghi hoạt hỏi trưởng tôn ngự trầm rãi đi đến tào công công đối diện An Khang Châu liền không gọi bản hoàng con dân sao vân vân vân. Nô tài đáng chết. Còn mời thánh nhân chuộc tội. Những năm qua đều là tại thái kinh, năm nay bản hoàng cũng là nghĩ thay đổi một chút. Đúng, nô tài này đi chuẩn bị ngay. Trưởng tôn ngự nào có sành dối kiếm chuyện chỉ cần làm, vậy khẳng định là có mục đích tính. An Khang Châu Khánh nguyên lễ. Vậy cũng là có ngoại bang đến đây xem lễ. Chẳng qua là mấy năm gần đây đến Thái Kinh Khánh Nguyên Lễ đã để người nhàm chán Không có một chút sáng tạo cái mới Để cho người ta cảm thấy vẻ nhạt vô vị Mà lần này đặt ở An Khang Châu Rốt cuộc là ý gì Chẳng lẽ lại là bởi vì ta tôn ca hiển lộ rõ ràng quốc vận mạnh mẽ Đó là mỗi cái thế lực phải làm Nếu như có khả năng Đều muốn đem áp chủ bài để lộ ra đến Nhưng không ai sẽ làm như vậy. Dù sao thứ này, không đến mấu chốt là cái kia căn bản cũng không có tác dụng. An Khang Châu Phủ Thái Thú bên trong. Ba đài tiếp vào Thái Kinh truyền đạp chỉ lệnh. Nhìn xem đầu này chỉ lệnh. Ba đài cảm thấy. Đây là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Làm xong. Lập tung Làm hư hại, vậy liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ba châu dài đang suy nghĩ gì như thế nhập thần chỉ thấy Du Bình từ bên ngoài đi tới tò mò hỏi. Nhức đầu ba đài nhìn về phía Du Bình. Lộ ra chân thành tha thiết nụ cười. Chuyện này tạm thời bảo mật. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Có thể làm cho ba châu dài lo lắng sự tình. Xem ra không là chuyện nhỏ. Mà lại là phi thường lớn sự tình. Gần nhất chuyện sắp xảy ra. Hẳn là khánh nguyên lễ. Khánh Nguyên lễ theo, đạo lý tới nói, hẳn là sẽ không như thế phát sầu, cho nên Du Bình âm u hỏi, chẳng lẽ là thánh nhân muốn tới An Khang Châu ba đài không nói chuyện, xem như chấp nhận, xem ra An Khang Châu gần nhất không yên ổn à. Du Bình trầm giọng nói ra, thánh nhân muốn tới, còn có người ngoại bang, khó trách ba đài sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Chuyện này xác thực hết sức khó giải quyết. Ba đài chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Du Bình. An Khang Châu là một cách địa phương an toàn. Sẽ không xuất hiện cái gì mặt khác kỳ thật thánh nhân chủ yếu nghĩ đối mặt. Hẳn là giả côn. Du Bình không khỏi suy đoán một thoáng. Giả côn mặc dù là một cách ưu tú người nhưng không đến mức nhường thánh nhân như thế, khẳng định có mặt khác. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 252 đơn đấu vẫn là hội đồng một ba đài mắt thấy Du Bình. Du Bình xấu hổ cười cười, lắm mồm. Ba đài rời tầm mắt. Nhàn nhạt hỏi. Hôm nay tới có chuyện gì chủ yếu nghĩ thương lượng với châu trưởng một thoáng năm nay khánh nguyên lễ sự tình. Những năm qua an khang châu các đại gia tộc cũng sẽ cùng châu trưởng thương nghị. Ba đài nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. cũng là quên đi dù sao trước đó chẳng qua là thái thú mà không phải châu trưởng có gì tốt kiến nghị sao nhưng nếu như là thánh nhân muốn tới chỉ sợ vẫn phải suy nghĩ sâu xa một thoáng không thể tùy tiện đối phó du bình thận trọng nói ra ba đại cầm lấy cũng là đau đầu hiện tại châu trưởng vị trí vẫn chỉ là kiêm nhiệm nếu như lần này khánh nguyên lễ không có an bài tốt Thánh nhân hỏi tội xuống tới. Cái kia chính là phí công nhọc sức. Nghĩ đến Thái Kinh truyền đến ý chỉ. Rõ ràng biểu thị hiện ra quốc uy Ba đài phản phất muốn đã nứt ra. Tìm ai tới hiện ra quốc uy châu trưởng có cái gì khó nói ngữ điệu sao nếu như không tiện nói coi như xong. Có thể hiểu được. Ba đài thở thật dài. Lập tức dò hỏi. Thánh nhân lần này tới. Còn mang theo một đạo ý chỉ. Hướng ra phía ngoài bang hiện ra quốc uy Du Bình nghe xong giật mình. Rốt cuộc minh bạch ba đài đang lo lắng cái gì. Đây chính là quan hệ đến tiền đồ vấn đề. Nếu như không có biểu hiện tốt. Không chỉ là mất đi thái kinh mặt. Càng là có rơi đầu nguy hiểm A Loại chuyện này nếu như mình cũng tham dự. Cái kia cùng theo một lúc xong nhưng nếu như đạt đến thánh nhân ý tứ. Cái kia chính là cùng tiến lên thiên. Nói không chừng Thái Kinh Du Sa cũng cùng theo một lúc được lợi Chính mình càng có cơ hội để danh Thái Kinh Du ra gia chủ Cầu phú quý trong nguy hiểm, nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn Châu trưởng, ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp Du Bình lập tức liền có ý nghĩ Ý nghĩ này nói ra Lợi ích là có Coi như không có đi đến yêu cầu Chính mình cũng có thể toàn thân trở ra ba đại tầm mắt sáng lên, ồ cái gì vô hư học viện. ba đại nghe xong hít vào một hơi, nhíu chặt lông mày. du bình ý tứ là nhường vô hư học viện tham dự chuyện này. nếu như không có biểu hiện tốt, vô hư học viện chắc là phải bị phạt. làm viện trưởng Dạ côn đó là nhất định. nhưng thánh nhân đến cùng là muốn diệt trừ dạ côn, vẫn là lôi kéo dạ côn nếu như là diệt trừ. Này chính là cho thánh nhân một cách lý do. Đương nhiên. tiền đề đạt được dấu mới được. Nếu như thành công. Cái kia công lao cũng đem là chính mình. Giả côn giả tần nghĩ đến giả gia hương đệ. Ba đài lập tức nhẹ gật đầu. Ý nghĩ này quả thật không tệ. Vô tư học viện là lần này ước định thứ nhất. Có thể hiển lộ rõ ràng ta thái kinh thế hệ trẻ tuổi thực lực. Hùng hậu nổi tỉnh. Ngoại bang tất nhiên không dám tùy tiện mạo phạm. Du Bình. Đề nghị hay khá <cười> ha? Châu trưởng quá khen. Vô hư học viện có thể gánh vác trọng trách này. Du Bình cười chắp tay. Kỳ thật trong lòng cũng biết. Vô hư học viện giả ra huyên để cùng châu trưởng có thủ. Dùng vô hư học viện. Cái kia chính là một công đôi việc. Ba đài chắc chắn sẽ không phản đối. Du huynh, sắc trời này không còn sớm. Liền lưu lại ăn một bữa cơm, nói chuyện một thoáng. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, thỉnh, thỉnh. Mà ở ngày thứ hai, giả côn liền thu vào châu trưởng hạ đạc chỉ lệnh. Xem trong tay phong thư. Giả côn nhíu chặt lông mày. Đại ca, làm sao vậy giả tần dò hỏi. Diệp ly cùng nhan mổ nhi cũng một mặt lo lắng. Phu quân nhìn tin về sau liền mặt buồn sầu. Giống như rất khó chịu dáng vẻ. lần này khánh nguyên lễ thánh nhân muốn tới. dạ côn trầm giọng nói ra. trưởng tôn nhì sườn sốt một chút. thánh người đến dạ tần cũng là cả kinh ấm đạo lý tới nói thánh nhân cũng là nhạc phụ của mình a. đúng vậy. lần này thánh nhân tới đi theo còn có ngoại bang. bởi vì chúng ta là lần này học viện ước định thứ nhất. cho nên an bài chúng ta ra sân. dạ côn đem phong thư đặt lên bàn. Hoặc nhìn giống như đều phù hợp lô giới. Nhưng giả côn làm sao cảm giác đều là. Cái này châu trưởng đang trả thù. Trưởng tôn nhị âm ao nói ra. Những năm qua khánh nguyên lễ. Phụ thân đều sẽ mời ngoại bang đến đây thái kinh ngắm đèn. Cũng sẽ mệnh một chút đại sư trí tạo một chút việc phủ thần công đèn đóm. Hiện ra ta thái kinh nhân tài đông đúc. Nhưng gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Phụ thân nghĩ tiếp này khánh nguyên lễ. Cho ngoại bang làm áp lực. Hẳn là là như vậy. để muội Thái kinh là hoàng thành. Không có so cái kia nơi tốt hơn. Vì sao lại đến An Khang Châu tới đâu giả côn tò mò hỏi. Phụ thân ngươi ngươi hiểu rõ. Trưởng Tôn nhị khẽ cười nói. Có lẽ đại ca không biết. Bởi vì vẫn luôn tại Thái kinh. Phụ thân liền muốn đổi đổi chỗ. Cho ngoại bang cảm giác không giống nhau Tăng thêm một chút mới lạ Lại nói An Khang Châu không thể so thái kinh kém Chẳng qua là thiếu đi hoàng cung mà thôi Sợ là thiếu đi ta tôn ca đi Hiện tại nhiệm vụ đã tới Các vị chúng ta muốn thế nào Tại ngoại bang trước mặt hiện ra người tuổi trẻ phong phạm Chấn nhiếp những cái kia ngoại bang Mặc kể ra tại cái mục đích gì Chấn nhiếp ngoại bang không thể giả diệp lưu nhẹ nói ra dùng vũ lực chấn nhiếp dạ côn liếc mắt nhìn diệp lưu mấy ngày nay người vợ muội muội cuối cùng không có quấn lấy chính mình thật sự là cảm ơn trời đất nói thế nào tìm hai người đi lên đánh một trầu dạ côn tò mò hỏi đúng nếu như tỷ phu không chê ta có thể tới diệp lưu từ tốn nói đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay đến lúc đó không chỉ là chấn nhiếp dọa đến bọn hắn lập tức xéo đi diệp ly nghe xong lo khan lưu nhi à người của ngươi bố trí là yếu đuối tiểu muội muội nhưng là vừa vặn nói lời một điểm nhu nhược bộ dáng đều không có a giả côn xấu hổ người vợ a ngươi muội muội thế mà còn có khoát lác thiên phú không tệ a cái kia lưu nhi a đây cũng không phải bình thường luận võ dạ côn nhấn mạnh một thoáng ngươi những cái kia khoa chân múa tay vẫn là đừng làm rộn diệp lưu cũng là nói nhanh yên lặng không nói lộ ra đến giống như ngượng ngùng giống như tự yên cũng là tán đồng đại ca ta cảm thấy lưu nhi nói xác thực có khả năng tại thánh nhân trước mặt đánh một chầu thật có khả năng giả côn cảm thấy có phải hay không quá qua loa một chút hẳn là tập thể tới một lần côn thức quyền pháp Loài kia hát hát hát đánh quyền. Sau đó lại hô to kiên cường. Khí thế một thoáng liền ra tới. Diệp Ly giọng dịu dàng nói ra. Phu quân. Ta cảm thấy cũng được. Đánh nhau cũng là một loại thực lực đến hiển lộ rõ ràng. Chỉ muốn an bài tốt đánh nhau khâu. Hiển lộ rõ ràng thực lực là được. Đúng nga tỉ tỉ thật sự là thông minh. Một bên nhăn mổ nhi cười duyên nói. Diệp Ly cũng không biết nhan mộ nhi những lời này là thật tốt, hay là giả tốt. Nguyên Trần cùng Phong điền biểu thì cái chủ ý này có thể được a hiệu quả cũng sẽ không sai. Trưởng Tôn Nhị đều tán thành nói ra đại ca, loại phương thức này chỉ cần lợi dụng được, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu công chúa đều nói rồi, mà lại tất cả mọi người đồng ý. Giả Côn dứt khoát liền quyết định. Tốt, vậy chỉ dùng đánh nhau phương thức. hội đồng vẫn là đơn đấu mọi người được a đương nhiên là đơn đấu hội đồng thoạt nhìn mùi vị không giống nhau cái kia không gọi hiện ra quốc uy nếu là đơn đấu chúng ta cứ như vậy chút người an bài người nào ra sân giả côn nhìn xem mọi người tò mò hỏi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 253 tới tràng an oán tình cờ hai nguyên trần cùng phong điền thấy giả côn ánh mắt lập tức cúi đầu Phàn phất trở lại khi còn bé, thấy Vi lão sư ánh mắt kia, vô ý thức liền cúi đầu. "Chúng ta không được, tìm người khác đi." "Đừng nói, Dạ côn vốn là muốn gọi Nguyên Trần cùng Phong Điền ra sân." "Được rồi, được rồi, quá không đáng tin cậy." "Em trai, ngươi lên." Dạ côn cười nói, Dạ Tần tranh thủ thời gian lắc đầu. "Đại ca, ta coi như xong. Liền ta tài nghệ này Đi lên cũng là sẽ cho đại ca mất mặt. Sợ cái gì có đại ca tại, đến lúc đó tới điểm bài diện cam đoan ngươi nhẹ nhàng khoan khoái. Dạ côn trả lại em trai run lên lông mày. Nói thế nào? Nhạc phủ ngươi đó cũng là thánh nhân. Tại nhạc phủ ngươi trước mặt biểu diễn một chút. Thật tốt a, cũng có thể chinh phục một thoáng công chúa a. Ngươi cho rằng chinh phục công chúa sinh đứa bé là được rồi a? Muốn hiện ra nam nhân hùng hậu tiền vốn mới được. Chủ yếu hơn chính là. Vẫn phải nhường em trai danh dương đâu. Đây chính là ta tôn ca mộng tưởng. Trợ giúp em trai thu hoạch được vang rồi danh vọng. Đại ca thật không được a đây chính là liên quan đến quốc uy Phu quân, ngươi làm được, muốn tin tưởng mình nha. Trưởng tôn nhị ôm dạ tần cánh tay giọng dịu dàng nói ra. Tử Yên cũng ở một bên cổ vũ, đúng vậy a đại ca đều nói rồi, phu quân ngươi liền đáp ứng đi. Ta cái kia liền quyết định như vậy. Đến là em trai ngươi ra sân. Cùng ai đánh đâu giả côn quét nhìn mọi người. Phải gọi một cách tâm lý tố chất tốt, mà lại toàn năng. Cho nên chỉ có đông tứ hoặc là đát tử. Hai người bọn họ bên trong đát tử hẳn là có khả năng. Cái kia đát tử ngươi tới phối hợp ta em trai. vì cái gì không cần đông tứ bởi vì giả côn cảm thấy đát tử tương đối trầm mùng một chút hẳn là sẽ không phạm sai lầm đông tứ mà không phải nói không trầm mồn đó là một loại cảm giác ngược lại còn tốt đông tứ không biết giả côn nghĩ thầm bằng không thì khẳng định phải nói lão sư học sinh nơi đó không trầm mồn ngài nói nhưng đông tứ nghe xong vẫn là hết sức phiền muộn lão sư làm sao tuyển đát tử A Liền cái kia dạng được không đáp từ trong lòng vui vẻ Phản phất được Đến lão sư tán thành giống như Thiếu gia yên tâm Trong lòng mọi người Đông tứ cùng đáp từ cái kia chính là như mê tồn tại Thân thế không rõ Thực lực không rõ Nhưng giả côn tựa hồ rất trọng dùng hai người Hoàn toàn liền làm không rõ ràng Nếu hiện đang chọn người Chúng ta liền thương lượng một chút này đơn đấu khâu Nếu là muốn rung động ngoại băng, vậy chúng ta phải tới một điểm tràng diện. Tỉ như ra sân phương thức, chiêu thức dính liền các loại, mặt khác không trọng yếu. Ngược lại chính là muốn đại tràng diện. Thoạt nhìn rất lời hại dáng vẻ. Tốt nhất là loại kia sơn băng địa liệt. Dạ cô nói xong cũng cảm giác tràng diện hết sức an tính, nhìn một chút mọi người, cảm giác mình giống như có chút quá. Đáp từ có thể hoàn thành vừa mới yêu cầu Thế nhưng em trai lại không thể à Dù sao em trai hiện tại vẫn chỉ là một cái kiếm sĩ Nào có cái gì sơn băng địa liệt a? Đại ca muốn không phải là ngươi tới đi em trai Ngươi yên tâm chuyện này bao tải đại ca trên thân Dạ tôn cảm thấy lần này đúng a để tới nói Là dương danh một lần cơ hội tốt Không thể cứ như vậy bỏ qua Đến lúc đó tại phía xa hạ đô phụ mẫu đều có thể nghe được em trai nghe đồn trong lòng khẳng định là vô cùng vui mừng Đúng vậy nha em trai có ngươi đại ca tại không cần sợ nhan mổ nhi khẽ cười nói Phu quân liền là điệu thấp vô cùng Nắm cơ hội đều nhường cho em trai Nam nhân như vậy còn thực là không tồi nha Kỳ thật ta côn ca nhường em trai Đã không phải là một hai lần Nhưng mỗi lần kết quả đều là Em trai xác thực biểu hiện có khả năng Thế nhưng ta tôn ca biểu lộ cũng có thể Nhưng em trai mất đi màu sắc Giả tần vì cái gì không muốn lên tràng Trải qua khi còn bé những chuyện kia Mới có thể thật sâu hiểu Còn không bằng ngồi ở phía dưới nhìn ta đại ca ngưu bức Giống học viện ước định Giả tần biểu hiện không tệ đi Cuối cùng ta tôn ca vẫn là trước sau như một đêm em trai gieo họ người trai xấu đi qua. Đây là số mình ta tần ca đắc nhận mình, không vùng vẫy. Nếu đại tràng diện không dùng được, chúng ta liền đến điểm có kỹ thuật hàm lượng. Nếu như lại thêm một điểm thuyết thư bên trong tình tiết, ta cảm thấy vẫn có chút ý tứ. Các ngươi cảm thấy thế nào xả côn lần nữa đề nhị. trưởng tôn nhị nghe xong đại ca ngươi cái chủ ý này không tệ a trước kia có thể chưa từng có đúng không có muốn không chúng ta liền đến một trận ăn oán tình cừu như thế nào dạ tôn cười nói khẳng định hết sức có ý tứ nguyên trần nghiêm túc nói tôn cả dù sao cũng là khánh nguyên lễ này có thể hay không quá cái kia dạ côn nghe xong cảm thấy có chút đạo lý a khánh nguyên lễ khẳng định phải ăn mừng một điểm Nhưng vốn chính là đánh nhau chấn nhiếp còn có thể dùng ăn mừng phương thức để diễn tả sao đây cũng quá khó khăn đi. Đi qua mọi người một phen kịch liệt thảo luận cuối cùng vẫn là dùng ăn oán tình cửu Người biểu diễn, giả tần, đông tứ, tử yên vô tội quần chúng, nguyên trần, phong điền, phi tuyết. Tốt, nếu đều quyết định tốt, chúng ta bây giờ tới trước diễn thử một thoáng đều tới các bãi tập hợp. Dạ côn đã không thể chờ đợi, bộ này trò vui hẳn là có chút ý tứ A. Mọi người đi tới cát bãi. Đại ca, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng bắn lén một thoáng. Nghe được trưởng tôn nhị, dạ côn lập tức liền hiểu rõ là có ý gì, ý nghĩ này cũng không tệ. Xem ra ăn oán tình cửu bên trong còn muốn thêm điểm cách khác. Nhưng liền muốn thêm người A. Có muốn không đông tứ ra sân đông tứ nhìn thấy lão sư tầm mắt. đã ngẩng đầu hớn ngực làm tốt nghênh nhận nhiệm vụ chuẩn bị ly nhi ngươi tới a nếu muốn bắn lén như vậy ly nhi thân phận liền muốn cao một chút nhưng không thể cao hơn thánh nhân cho nên đây là một trận bên trong gia tộc sự tình cũng có thể phản ánh thái kinh hiện trạng giả côn đem ý nghĩ của mình nói ra mọi người biểu thị ta côn ca đơn giản thật tài tình trong thời gian ngắn như vậy Thế mà đã nghĩ ra một cách đại khái. Đơn giản liền là ngưu bức diệt lưu cũng trầm trầm phát hiện cách này tỷ phu chỗ hơn người. Rất là thông minh. Khó trách sẽ để cho tỷ tỷ như vậy ra thích nha. Lý Nhi. Ngươi tới đóng vai gia chủ. Em trai ngươi là Lão Nhị. Đắt từ Lão Tam. Lão Nhị cùng Lão Tam tranh đoạt tự yên. Sau đó đại đại xuất thủ. Cái này phải rất khá. Mọi người. Đông tứ cảm thấy, may mắn tốt chính mình không có nhận nhiệm vụ này. Cùng lão sư em trai đoạt nữ nhân, đắt từ hiện tại tâm tình hẳn là hết sức phức tạp đi. Mặc dù là trò vui, nhưng cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng a Tự yên đến không có gì cũng không thèm để ý, giả tần cũng cảm thấy không có gì cũng là vì đại ca a Côn ca đây có phải hay không là có chút quá tại đơn giản phong điền sở lên cái tầm nói ra. Trưởng Tôn Nhị cảm thấy cũng thế, mặc dù là lần đầu tiên nếm thử, nhưng cũng phải cẩn thận đối đãi. Giả Côn đã hiểu, liền là quá mức bình thường. Được, như vậy tự yên đến thân phận lại thêm một tầng. Nhưng thật ra là lẫn vào gian tế. Làm lão nhị lão tam đánh cho ngươi chết, ta sống thời điểm. Liền bắt đầu nổi lên mặt nước. Dạ Côn cảm giác mình quá sẽ muốn Mọi người biểu thì cách này có khả năng á, có chút ra ngoài ý định. Nhưng mà tử yên khóe miệng hơi hơi run rẩy nhan mộ nhi tò mò hỏi, phu quân, nếu như lúc này lại ra ngoài ý định một thoáng, hiệu quả kia càng tốt hơn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 26 chương 254 hồn thí thiên ba mộ nhi nói không sai. Nhưng vi phu ngấm lại. Dạng này, ly nhi cũng nhiều một tầng thân phận. Tại tử yên thân phận trồi lên thời điểm Ngươi liền toàn bộ thoát ra Tất cả những thứ này kế hoạch đều là ngươi thiết kế Chính là muốn thủ tiêu tất cả mọi người Diệp ly mãnh kinh Này giống như liền là mục đích của mình đại ca không thể Tẩu tẩu này vị trí ra chủ tựa như là thánh nhân Dạng này không phải biểu đạt thánh nhân muốn giết chết tất cả mọi người sao Chẳng lẽ không đúng sao dạ côn không nói ra Nhưng thân phận như vậy xác thực sống như có chút không ổn ha Cũng thế Như vậy tự yên thân phận trồi lên về sau Nhưng kỳ thật nguyên nhân chân chính là Đã thật sâu yêu gia chủ Bởi vì không quen nhìn lão nhị lão tam tranh đoạt gia chủ Cho nên mới như vậy Thế nào có phải hay không có tân ý Mà lại cũng đạt tới bắn lén nguyên trần cùng phong điền sửng thẳng lên tới ngón tay cái vẫn là tôn ca lời hại a đại ca thật nhường để muội bội phục trưởng tôn nhì hơi hơi nghiêng thân biểu đạt chính mình bội phục chi tình việc nhỏ việc nhỏ chúng ta trước diễn thử một lần đúng đúng từ cái gì nhưng trọng điểm vẫn là muốn đặt ở lão nhị cùng lão tam đánh nhau phía trên vẫn là câu nói kia đại tràng diện nhất định phải có phi tuyết trước đừng quét lại hai cái cây trổi tới Giả côn hướng phía phi tuyết la lớn Đang ở quét xác phi tuyết xứng sờ Cầm lấy cây trổi liền chạy tới Viện trưởng Có chuyện gì không không có việc lớn gì Chờ sau đó chết một lần liền tốt Phi tuyết biểu lộ là như vậy Cái gì chết một lần là được rồi Chẳng lẽ ta còn có thể chết hai lần sao Sau khi nghe liền bình thường trở lại Nguyên lai like ta đã chết vô số lần không nghĩ tới Ta đại danh đỉnh đỉnh bạch đào kiếm cướp. Thế mà luôn lạc tới loại tình trạng này. Còn tốt không ai biết mình thân phận. Một đêm này, mọi người cũng là cười bể bụng. Chủ yếu lần thứ nhất nếm thử thứ này có chút không nín được muốn cười. Bất quá giả tôn cảm thấy. Diệp ly diễn vẫn là rất xuất sắc. Loại kia cao cao tại thượng mùi vị. Phản phất biến thành một người khác sống như. Có chút ý tứ à. mà ở Thái Kinh Dĩ Bắc trong một cái sơn động lúc này Hồn Thí Thiên đã bắt đầu huyết chú đại pháp, dùng này loại hiến tế phương thức tới tăng cao tu vi, đột phá tới kiếm đế cảnh giới nhưng phương thức lại vi phạm thiên lý, hung tàn đến cực điểm thế nhưng làm cở cung cắt nhất để tử xuất sắc. Nhìn xa xa sư phó sư để nhóm bị hỏa hoạn thôn phệ, loại tâm tình này ai có thể hiểu không sai Hồn Thí Thiên liền là lúc trước cở cung các người. Chẳng qua là cái kia thiên hồn thí thiên tại bên ngoài Trở về thời điểm đã nhìn thấy hỏa hoạn thôn phải toàn bộ cửa cung tắc thể Nhất định phải báo thù rửa hận Mặc kệ có dùng phương pháp gì trời không phụ người có lòng Vẫn là để chính mình tìm được này huyết chú đại pháp Tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong liền đạt đến kiếm tung Hiện tại càng là muốn sông phá trí kiếm đế từ trước tới nay Trẻ tuổi nhất kiếm đế nhưng huyết chú đại pháp quả thật có thể để cho người ta tốc độ cao trưởng thành. Nhưng cũng là có chỗ xấu. Hồn thí thiên coi như đạt đến kiếm đế. Cũng không đến bao lâu tuổi thọ. Vận khí không tốt. Một năm liền bốc lên được. Vận khí hơi tốt. Một năm dưới liền bốc lên được. Hồn thí thiên biết nhưng cũng là không tiếc bất cứ giá nào như thế. Lúc này hồn thí thiên lao ra khỏi hang núi. Mặc dù trời đông giá rét, Nhưng hồn thí thiên nắm thật chặt hai quả đấm Loại kia trí cao lực lượng trong thân thể bồi hồi phảng phất có thể xé liệt thương không Sư phó các vị sư huyên để đại thủ ở trong tầm tay hồn thí thiên âm ao nói ra Tầm mắt lóng lánh hồng mang Tại đêm khuya lộ ra phá lệ rõ ràng Đột nhiên Vô cùng suy yếu đột kích Hồn thí thiên thầm nghĩ không ổn Mỗi lần tại đột phá về sau Đều có hơn 10 ngày suy hiếu Không như thường người trước đó còn có hai cái tiểu đệ An toàn có thể được đến cam đoan Bây giờ bên người không người có thể sử dụng Đáng chết lúc này tuyệt đối đừng nhảy ra một đầu hổ điêu Bằng không thì khẳng định sẽ bị ăn đây là hồn thí thiên ý thức sau cùng Cả người ngã về phía sau Lâm vào hôn mê Sáng sớm Một sợi ôn hòa ánh nắng dài vào trong phòng chiếu sáng cái kia cố nát không thể tả nhà gỗ Hồn thí thiên mơ mơ màng màng mở mắt Nhìn trước mắt xa là hết thầy Lập tức nhớ tới đột nhiên làm lên thân đến Nhưng lập tức mà đến liền là đau đớn Nhìn không được phát ra thanh âm trầm thấp À! Ngươi không sao chứ chỉ thấy trên bàn gỗ nằm sấp một cô gái Đang đang nghỉ ngơi Nghe được hồn thí thiên phát ra thanh âm tỉnh lại. Đi nhanh lên tới hỏi thăm. Có người hồn thí thiên càng thêm cảnh giác lên. Thế nhưng trước mắt xuất hiện lại có thể là một cô gái. Tướng Mạo luôn vui vẻ. Mặt trứng ngỗng. Cười rổ lên tựa hồ còn có lúm đồng tiền. Ăn mặc mộc mạc. Thậm chí váy dài còn có may vá địa phương. Rửa đến tựa hồ cũng phai màu. Nhưng hồn thí thiên vẫn là hết sức. Cảnh giác, ngươi là ai ta ở đâu không có việc gì liền tốt. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Hôm trước buổi sáng ta đi trên núi hái thuốc. Phát hiện ngươi nằm ở nơi đó. Còn tưởng rằng ngươi chết đâu. May mà ta đi kiểm tra một hồi. Bằng không thì ngươi chắc là phải bị hổ điêu ăn. Nữ hài cười nhẹ lấy cái nụ cười này phản phất cái kia ánh nắng sáng sớm có thể khiến người ta toàn thân ấm áp. Ta hôn mê một ngày một đêm u, v quy quy, mơ, a không sai biệt lắm. Nữ Hải nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tạ ơn, ta phải đi. Hồn thí thiên trầm giọng nói ra, phải đi tìm một cách không ai địa phương, an tính vượt qua này suy yếu kỳ. Nữ hải quan tâm hỏi, ngươi còn không thể đi. Vì cái gì hồn thí thiên lạnh giọng hỏi, coi là nữ hài muốn gây bất lợi cho chính mình. Bệnh của ngươi còn không có dưỡng tốt a ta lại không ý tứ gì khác. nữ hài thấy hồn thí thiên có chút địch ý, lộ ra có chút ủy khuất. hồn thí thiên nghĩ chống đỡ đứng người dậy, nhưng chỉ cần vừa dùng lực toàn thân phản phất muốn nứt ra giống như, đều nói ngươi không thể động. thấy hồn thí thiên tựa hồ rất khó chịu, nữ hài muốn tới đây vịn, mà hồn thí thiên vô ý thức đưa tay đẩy. mặc dù tạm thời không có tu vi, nhưng nam nhân lực lượng vẫn còn ở đó. Nữ hài tử lập tức bị đẩy ngã xuống đất. Bối rối một thoáng. Lập tức hốc mắt bắt đầu đỏ mừng Đứng dậy đưa lưng về phía hồn thí thiên. Ngượng ngùng Ta hồn thí thiên cũng không biết nói chút gì đó. Kỳ thật hồn thí thiên bản tính là không phá. Nhưng cầu hận đã để hồn thí thiên nhập ma, Có lẽ liền là vài ngày như vậy. Mới có thể để cho hồn thí thiên không nhận ảnh hưởng quá lớn. Những ngươi bị hổ điêu ăn liền tốt, ta đi làm đồ ăn sáng. Nữ hải nghe được hồn thí thiên ấy náy tựa hồ tốt một chút, nhưng vẫn là thở phì phì nói ra. Nhìn xem nữ hải rời đi. Hồn thí thiên nhẹ nhàng thở ra. May mắn không là đụng phải kẻ địch. Bằng không thì thù lớn chưa trả. Thì phải chết rất nhanh. Nữ hải liền bưng một bát cháo hoa tới. Cái kia tờ ngây ngô trên mặt tựa hồ còn chọc giận. Bờ môi đều có chút biếu Lộ ra phá lệ đáng yêu Hảo tâm cứu được ngươi còn đẩy ta Làm tức chết đừng tưởng rằng ngươi nói xin lỗi liền tha thứ ngươi Bất quá xem ở ngươi là bệnh nhân mức Tạm thời tha thứ ngươi đã khỏi Nữ hài ngồi ở giường bên giường Đem cháo hoa đặt ở bên môi đỏ mỏng quét Đưa đến hồn thí thiên bên miệng Ngươi không ăn sao hồn thí thiên không phải không ăn Mà là này loại phương pháp ăn không quen Lúc nào chính mình muốn nữ hài tới đút